Chuyện Trọng Sinh, Hạnh Phúc Tái Sinh. Editor: Yun Yuki. Đọc bởi Lily. Chuyện được phát trên trang Audio Chuyện Đào Mai. Chương 19. E ngại. Mọi sự chú ý của Yên Nhiên đều đặt trên người Nhu Nương. Mặc dù nhìn thấy Trinh Nương đang đánh giá tìm tòi nghiên cứu, nàng cũng không lo lắng Nhu Nương sẽ nghe Trinh Nương xúi dục, nên để tùy nàng nhìn. Yên Nhiên sẽ không nhìn Trinh Nương. Nàng là nàng, bản thân là bản thân, đời này các nàng sẽ không đi chung một con đường. Nương, đại sư nói cái gì? Sao nhìn nương sung sướng vậy? Nhù nương vui mừng cười nói. Không nói cho người biết, tóm lại là chuyện tốt. Nương, yên nhiên bĩu môi. Sớm biết như vậy, nữ nhi ở lại bên cạnh người rồi. Không phải yên nhiên không thích nghe hoa thượng niệm kinh sao? Nhu nương nhẹ nhàng vuốt tóc của nữ nhi, trinh nương cùng lâm thị đều nở nụ cười, lúc này huệ nương mới xuất hiện. Tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng lúc nhìn về phía yên nhiên trong ánh mắt lại rè dặt cẩn trọng. Trinh nương âm thầm ghi nhớ, điều này sẽ quyết định thành bại, huệ nương cùng yên nhiên nhất định đã phát sinh chuyện gì rồi. Lâm thị đối với huệ nương hết sức cưng chiều, cứ mở miệng là nữ nhi ngoan, nữ nhi bảo bối, đưa nước trà cho nàng, còn vì nàng mà lau mồ hôi. Huệ nương hưởng thụ sự chăm sóc của Lâm Thị Yên Nhiên cùng nhu nương đàm luận trinh nương chỉ đứng cô đơn một mình. Khẽ liếc mắt nhìn trinh nương thì thấy nàng cười nhẹ nhàng. Dù có xem nhẹ nàng thì nàng cũng sẽ không biểu lộ cái gì ra ngoài. Phần định lực này thật sự khó có thể tưởng tượng nàng mới 12 tuổi là nàng may mắn gặp cơ duyên. Hay là do trời sinh. Rời chùa miếu mọi người đều tự lên xe ngựa. Trước khi rời đi Lâm Thị khuyên dạy Nhu Nương vài câu, Nhu Nương nói. Qua hai ngày nữa Yên Nhiên sẽ đi Nhữ Dương Vương phủ thăm Đại Tỷ. Đại Tỷ là cát nhân thiên tướng nhất định có thể sống qua cửa này. Trinh Nương yên lặng ngồi im trong góc Lâm Thị lắc đầu nói. Nhị tỷ của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hối hận đáng tiếc để Yên Nhiên lỡ mất cơ duyên tốt. Huệ Nương khuyên nhủ, mẫu thân là ngoại tổ mẫu của Yên Nhiên. Nếu nhị tỷ không vừa ý, người cần gì phải hao tâm đi quản làm gì? Rồi kỳ là thế tử của nhữ dương vương phủ, còn sợ không thú được thế tử sao? Nghe nói đại tỷ phu cũng không thích thiên nhiên, một khi hôn sự của bọn họ thành, thì chuyện kế phi cũng không dễ dàng thành, nhữ dương vương không thể để yên cho đại tỷ bài bố. Ngón trò của trinh nương khẽ giật lâm thị vỗ nhẹ tay huệ nương. Nói bậy cái gì vậy, sao nhàn nương lại bài bố đại hiền thế được? Huệ nương nhận sai, Lâm thì cũng không có nhắc lại. Nếu ngoại tôn cùng yên nhiên đính ước cũng chỉ là có thêm một nữ tử chiếu cố ngoại tôn mà thôi. Ở trong mắt của Thái phi chuyện này cũng không quá quan trọng. Một khi nhàn nương mất đi, sau khi giữ đạo hiếu triệu Duệ thì mới có thể thành thân, có thể tự giúp đỡ cũng không sợ kế phi làm khó dễ. Lâm thì cân nhắc thiệt hơn yên nhiên gả cho hắn cũng không phải là điều tốt nhất. Người nói Huệ Nương cùng Dương ra tam lang, cùng Dương Vũ Hiên. Vâng, người thấy rõ ràng. Huệ gì đã thừa nhận nữ nhi có nhìn thấy rõ ràng hay không cũng không liên quan. Trở lại Hầu Phủ, Yên Nhiên quyết định đem chuyện của Huệ Nương nói cho Nhu Nương biết. Nàng không muốn sau này Huệ Nương sẽ hối hận. Nhìn biểu hiện của nàng nhất định sẽ không buông tay Dương Vũ Hiên. Sắc mặt Nhu Nương có chút trắng bệch nói với Yên Nhiên. Từ nay về sau không được đi một mình trong rừng rậm. Đừng có tò mò nhìn thấy những chuyện không nên thấy. Cũng may là huệ nương. Nếu là người khác yên nhiên, người cũng biết phá hư tư tình là chuyện nguy hiểm nhất. Nếu xử lý không tốt không chỉ nguy hiểm tới tính mạng mà thanh danh cũng bị hủy. Nương. Đừng có hồ nháo, không lẽ nương lại hại ngươi. Nhù nương bắt lấy tay nữ nhi, nghiêm túc nói. Còn nhớ vương gia thất tiểu thư không? Chính là người đã nhảy xuống hồ. Yên nhiên gật gật đầu, nói. Không phải vì tư tình bị người phát hiện truyền ra ngoài nên xấu hổ và giận dữ phải tự sát sao? Nàng là bị bức tử, người thật sự có tư tình là tỷ tì tỷ của nàng. Để nàng phát hiện được nên mới vô an, cho dù nàng có chết cũng không rửa sạch được oan khuất. Yên nhiên mê hoặc hỏi. Là người tỷ tỷ nào? A, sẽ không là... Vương gia thất tiểu thư là tiểu thư nhỏ nhất, cũng là tiểu thư duy nhất chưa xuất giá, còn lại các vị thị thị đều đã lập gia thất. Còn có thể có tư tình bị truyền ra ngoài, yên nhiên nhớ được lúc đi qua bụi cây, phảng phất nghe nói vương gia tam cô nãi nãi. Nhù nương vỗ nhẹ sau lưng yên nhiên giáo huấn. Hứa với ta, đừng làm ta lo lắng. Dạ, dạ, dạ. Yên nhiên liên tục gật đầu cam đoan. Nương, nữ nhi hứa sẽ không tò mò. Nhưng chuyện của Huệ Di làm sao đây? Không nói cho ngoại tổ mẫu biết sao? Nếu lúc này ta lại vội vàng đi nói, sợ ngoại tổ mẫu của ngươi sẽ suy nghĩ nhiều. Hoặc là Huệ Nương không chịu thừa nhận, nói là oan uổng, không lẽ ta lại nói ngươi ra? Không có chuyện gì lại học bộ dáng lẳng lơ ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện Huệ Nương. Nàng bị ngoại tổ mẫu cưng chiều đến hư rồi. Đã muốn phú quý, lại còn muốn lời ngon tiếng ngọt, ở đâu mà có chuyện tốt như vậy? Yên nhiên, nghe nương nói, ngươi hãy coi như không biết chuyện này đi. Yên nhiên tiến vào trong lòng nhu nương, cảm thấy nhu nương đối với nàng là toàn tâm yêu thương, ai cũng không quan trọng bằng yên nhiên. Nàng cũng học được một ít phương pháp từ nhu nương để xử lý những chuyện đột nhiên xảy ra trước kia sao nàng lại cảm thấy mẫu thân mềm mại vô năng đây. Nhu nương vuốt ve chán của yên nhiên nói. Yên nhiên, ngày mai đi Nhữ Dương Vương một chuyến. Yên nhiên dựa vào người nàng càng gần, nhu nương thấy vậy liền hỏi. Sao vậy, không muốn đi? Yên nhiên lắc đầu. Nữ nhi sợ, nữ nhi sợ. Sợ nhìn thấy nữ Dương Vương. Hắn là trưởng bối mặc dù gặp cũng sẽ không nói gì ngươi, nếu không hắn đã không để ngươi đi đến phòng của Đại Di. Yên nhiên nhớ rõ Nhữ Dương Vương lấy lý do là Đại Di cần dưỡng bệnh nên chuyển vào Lạc Ngọc Đào. Trừ những lúc thỉnh thoảng sẽ đi đến trong viện di nương nghỉ thảm thì vẫn luôn ở lạc ngọc đào. Kiếp trước nàng rất e ngại như Dương Vương. Nhưng kiếp này nàng sẽ không sợ hắn cũng không muốn nghĩ cách lấy lòng hắn, hiếu thuận với hắn. Hắn đối với mạnh nhàn nương là lạnh nhạt vô tình cái gì cũng là lỗi của mạnh nhàn nương mà đối với Trinh Nương. Yên nhiên nhớ rõ hắn có bao nhiêu đau sùng yêu thương nàng. Hắn đã quên ở Nhữ Dương Vương phủ có một người thê tử là nhà nương đã cùng hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc hắn ở trên chiến trường tử đấu là lúc nhà nương lo liệu an bày mọi chuyện trong phủ để hắn không phải bận tâm chuyện nhà. Lúc hắn bị dân chúng chửi rủa lên án là phản quốc cũng là nhà nương bước tới Kim Loan Điện viết huyết thư cho Trượng phu ở trong thiên lao sinh hạ nhi thử. Nhàn nương hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu kinh thành đệ nhất phu nhân, Nữ dương vương cũng cho nàng vị trí vương phi tôn quý. Nhưng nhàn nương cần không chỉ là phú quý phù hoa. Yên nhiên, nữ nhi sợ nhìn thấy biểu ca. Yên nhiên không e ngại bất kỳ ai, nàng chỉ là không biết đối mặt với biểu ca triệu Duệ kỳ như thế nào. Nếu hắn đối xử với yên nhiên chỉ cần không tốt một chút thôi, nàng sẽ không khó xử như vậy. Nàng không muốn lại gà cho hắn, nhưng cũng không muốn hắn lại bị trinh nương lừa gạt vị văn tiểu thư kia có thể giúp hắn thoát khỏi trinh nương sao. Dù ngươi có làm sai chuyện gì, hắn cũng không nỡ trách ngươi. nhu nương cười lắc đầu, trong mắt hơi tiếc nuối, nếu hắn không phải là thế tử của Nhữ dương vương thì cũng rất thích hợp với yên nhiên. Nàng cùng trưởng phu đều rất sủng yên nhiên, mà triệu rưỡi kỳ yêu thương yên nhiên so với bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai chương 20 tình thế nguy hiểm từ chùa miếu trở về mạnh phủ trinh nương vẫn giống như thường ngày hầu hạ lâm thị dùng bữa tối lâm thị nói ngày mai sợ là có mưa huệ nương khuôn mặt chấn định nội tâm đang rất khó xử nàng không bỏ được dương vũ yên lại vẫn nghĩ tới nữ dương vương phủ phú quý càng sợ yên nhiên nói cho người khác biết Lò trái nghĩ phải lại không nghĩ ra biện pháp đẹp cả đôi đường. Nàng lại không dám nói cho lâm thị, một khi nàng nói ra, mẫu thân dù có yêu thương đau sủng nàng cũng sẽ câu kỵ ra phong của mạnh ra, mà đánh chết nàng. Huệ nương hoàn hồn lại thì thấy trinh nương đang quỳ gần giường cẩn thận giúp lâm thị mát xa chân tươi cười hiền hậu nhu hòa, da thịt trắng nõn, ngón tay như bạch ngọc đặt trên đùi lâm thị. Tình nương lúc trước ngây ngô mà giờ lại trổ mã rất nhiều, nhìn thiếu nữ xinh xắn tao nhã, môi anh đào hé mở. Nếu mẫu thân không ghét bỏ tài nghệ theo thùa của nữ nhi, để cho nữ nhi vì người làm một đôi hài đi. Lâm Thị cười nói, tú nghệ của ngươi người bình thường không thể so được. thiêu một đôi hài rất hại mắt ngươi vừa mới thêu bình hoa cho ta hãy nghỉ ngơi mấy ngày đi đừng nghĩ còn trẻ sẽ không cẩn thận chăm sóc mắt chờ ngươi già rồi bị hoa mắt sẽ biết đến lúc đó ngươi có oán trách ta cũng không được trong phủ cũng có thú nương phân phó các nàng một tiếng là được trinh nương nhẹ nhàng lắc đầu nói một đôi hài không quan trọng hiếu thuận với mẫu thân mới phải đạo nào dám oán trách mẫu thân biết mẫu thân đau sùng nữ nhi Mẫu thân đối xử với nữ nhi rất tốt, đôi hài vẫn để nữ nhi làm đi, thường thường vẫn mát xa cho mẫu thân, biết kích cỡ như thế nào tú nương muốn tú phẩm cũng sợ làm không vừa chân. Lâm Thị vỗ nhẹ tay của Trinh Nương cảm thán nói. Đứa nhỏ này thật khiến cho người ta không thể không yêu thương mà thật là làm ta đau sủng tới tâm can. Mẫu thân, Trinh Nương e thẹn ngượng ngùng, trong mắt lộ ra cảm kích âm thanh huyền chuyển vang lên. hiếu thuận với mẫu thân là chuyện phải làm. Nữ nhi chỉ có chút thú nghệ này thôi, mẫu thân thành toàn cho nữ nhi đi. Thành toàn, thành toàn, đồ mà Trinh Nương làm ra ta luôn mang theo. Lâm thì cười đáp ứng, thoáng nhìn Huệ Nương đang không yên lòng, Trinh Nương lại mát xa một trận chân cẳng thư thái không ít nhân tiện nói: Hải tử ngoan, làm khổ ngươi rồi, nghỉ một lát đi. Chán Trinh Nương đầy mồ hôi, nàng dừng tay quỳ gối nói. Nữ nhi đi về trước chuẩn bị châm tuyến. Lúc trước mẫu thân ban thưởng cho nữ nhi một khối da, vừa hợp làm một đôi hài. Đi đi." Lâm thị khoát tay. trinh Nương rất có lễ phép hướng Huệ nương hành lễ, mới lui ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi cửa xém chút nửa đụng vào Trần ma ma, Trình Nương dừng chân, thở vào một phen. "Ma ma đi chậm một chút." Trần ma ma khuôn mặt hơi bối rối nói. "À, là Cửu tiểu thư." Trần ma là người lâm thị tín nhiệm nhất ở trong phủ rất có thể diện. Nàng không thể đắc tội với trần ma trinh nương dịu dàng cười cười. Mẫu thân cùng thất thị thị đang ở bên trong. Trần ma vào đi. Trần ma bỏ lại trinh nương vòng qua bình phong đi vào phòng. Ở trong mắt nàng không hề tồn tại thư nữ cửu tiểu thư. Một thư nữ do di nương hạ sinh, sinh tử đều nằm ở trong tay chủ thử mà nàng ăn mặc đều tốt hơn trinh nương nhiều. Tuy rằng gần đây cửu tiểu thư có thể làm cho chủ tử vui vẻ nhưng thật ra trong lòng chủ thử lại chướng mắt cửu tiểu thư nếu không phải là vì đại tiểu thư cửu tiểu thư làm gì có được địa vị như ngày hôm nay có thể gả vào nhữ dương vương phủ nhất định phải là dòng chính nữ cửu tiểu thư mặc dù có năng lực lại biết lấy lòng thì thế nào trinh Nương không thèm để ý đến ánh mắt khinh miệt của trần ma ma Từ lúc nàng xuyên thành thư nữ, nàng đã sớm chuẩn bị châm chọc nàng, khinh thị nàng, chế diễu nàng thì sao? Đợi 10 năm sau lại nhìn đi. Trinh Nương dừng bước quay đầu nhìn về phía Lâm Thị. Xuyên thấu qua bình phong mơ hồ có thể nhìn thấy Trần Ma Ma đang thì thầm bên tai Lâm Thị. Trinh Nương tâm khẽ động chuyện có thể khiến cho Trần Ma Ma biến sắc nhất định là là chuyện nan giải đi. Cửu tiểu thư... nha hoàn liễu diệp thiễn nàng ra cửa thấy nàng đứng im liền mở miệng. Tiểu thư có việc gì sao? Trinh Nương ôn nhu cười nói. Là ta đột nhiên nhớ tới các kiểu hài đa dạng định hỏi mẫu thân có thích hay không? Ngài định quay lại. Không phải. Trinh Nương đẩy ra màn tre hoạt bát nháy mắt mấy cái nói. Khiến cho mẫu thân kinh hỉ đi. nha hoàn liễu diệp nhìn Trinh Nương cười nói. Trong phủ trừ thất tiểu thư ra, chỉ có một mình Cửu tiểu thư thật tâm đối với phu nhân. Trinh Nương không ỷ vào thân phận tiểu thư, đối với các nha hoàn cấp vị thấp cũng rất hòa thuận, có khi còn có thể chỉ dạy các nàng châm tuyến hoặc là vẽ cho các nàng các kiểu dáng đa dạng. Trinh Nương ôn nhu từ ái ở trong mắt bọn nha hoàn nàng là người tốt. Có chuyện gì đến trước mặt Trinh Nương cầu khẩn, nàng luôn tận lực giúp đỡ, dù không nhất định sẽ giải quyết được nhưng có thể cảm thấy nàng có thiện ý cùng chân thành. Quan trọng nhất là Cửu tiểu thư sẽ không lấy lý do giúp ngươi, mà bắt ngươi làm chuyện này chuyện nọ, nàng chỉ là đơn thuần hỗ trợ, không cần báo đáp. Trinh Nương đi xa, Liễu Diệp nói với nhà hoàn bên cạnh. Chỉ cần nhìn thấy Cửu tiểu thư trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Vân Nhi tỷ tỷ thật sự là có vận khí quá tốt, có thể đi theo Cửu tiểu thư. Đúng vậy, đúng vậy, Cửu tiểu thư có cho ta một cái hầu bao. Lần trước ta bất quá chỉ là đi truyền lời, nhìn Cửu tiểu thư sâu chuỗi ngọc sắt đẹp mắt, nàng liền thưởng cho ta. Đúng vậy a, lần trước cho ta hai quả đào mật. Ta mang về cho nương ăn, nương nói Cửu tiểu thư là người thiện tâm, Quan Âm Bồ Tát sẽ phù hộ nàng. đám nha hoàn hội tụ một chỗ líu díu nói về trinh nương như thế nào tốt thế nào trong đó một người nói cửu tiểu thư cũng thật đáng thương rất nhanh sẽ xuất giá sao vậy sao vậy nói mau lên thắt tiểu thư bát tiểu thư còn chưa xuất giá sao có thể đến lượt nàng đám nha hoàn hết sức tò mò nha đầu kia tiếp tục nói mới vừa nãy các ngươi không thấy trần ma ma sao ta luôn theo bên người Trần Mama vừa rồi có người đến phủ, nói là làm mai cho một hộ nhân gia Không phải là không tốt, chỉ là nghe nói hắn là một tên phong lưu. Trinh Nương về tới phòng. Tuy còn cầm châm tuyến trong tay, nhưng nàng lại đang suy nghĩ đến chuyện đã phát sinh ngày hôm nay. Huệ Nương không được tự nhiên, nhìn về phía yên nhiên dè dặt cẩn trọng. Mới vừa rồi Trần Mama rất kích động, nàng sao có thể không để ý đây. Hôm nay điều nàng tiếc nuối nhất là không thể kết giao với an ninh công chúa. Trình nương cũng từng nghe qua chuyện tình của an ninh công chúa, luôn luôn muốn gặp mặt nàng. Trong chùa miếu vừa đúng lúc gặp phải, nàng đã tính toán rất tốt lại bị yên nhiên quấy dày. An ninh công chúa không có nhớ kỹ nàng mà lại nhớ kỹ yên nhiên mặc kệ nàng mà vung áo bỏ đi. Trình nương vuốt nhẹ tóc mai, đem kim cắm ở trên tơ lụa. Yên nhiên là rời đi trước mà lại đến sau, nàng gặp cái gì? Ánh mắt Trinh Nương sáng mời, là Huệ Nương. Cửu tiểu thư, cửu tiểu thư, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng. Vân Nhi lại gần nói, là chuyện của thất tiểu thư, nàng có tư tình với người khác. Trinh Nương a một tiếng kéo Vân Nhi ngồi xuống, hỏi. Tư tình, là thất thì, người không phải, ta không phải có ý nghi ngờ ngươi. Vân Nhi chuyện tư tình này cũng không thể tin. Nô no thì nếu không hỏi thăm rõ ràng sẽ không dám bẩm báo với tiểu thư. Hôm nay yên nhiên tiểu thư gặp phải thất tiểu thư. Là ai? Nghe nói là Dương Gia Tam Lang. Vân Nhi đem tin tức mà mình hỏi thăm được nói cho Trinh Nương biết. Trinh Nương suy tư một hồi mới dặn dò Vân Nhi. Việc này không được nói lung tung, chúng ta cái gì cũng không biết. Trinh Nương nhớ tới tin tức mà Liễu Diệp truyền đến. Nàng kinh ngạc xuất thần, phong lưu háo sắc là loại người nàng không muốn gả. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 21, Điều Ca Mặc kệ yên nhiên có nguyện ý hay không, nàng đã đáp ứng sẽ đi Nhữ Dương Vương Phủ thăm Đại Di, liền sẽ không nói, không tính toán gì hết. Nhưng ở Nhữ Dương Vương Phủ có người mà nàng không nguyện ý nhìn thấy nhất chính là biểu ca triệu rời kỳ. Nhữ Dương Vương Phủ rất rộng lớn. Vì là Vương Phủ hiền hách nhất ngoài cửa có hai con kim sư tử bằng đá chân đạp thú cầu chừng mắt trợn ngược lên trên cao treo tấm biển viết Nhữ Dương Vương Phủ hai bên sườn cửa lớn có tám gã thị vệ đứng uy phong lẫm liệt Người đi đường đi ngang qua Nhữ Dương Vương Phủ cũng sẽ bước nhẹ bước chân kính sợ Nhữ Dương Vương Phủ quá mức phú quý. Yên nhiên không đủ tư cách bước qua cửa chính vào Nhữ Dương Vương Phủ kiếp trước nàng là thế tử phi từng đi ra đi vô cửa chính, lúc đó nàng cảm thấy thật uy phong. Nhưng làm thế tử phi của Nhữ Dương Vương Phủ không chỉ cho nàng tôn vinh cao quý, còn khiến cho nàng gánh vác muôn ngàn trách nhiệm. Yên nhiên, nương, yên nhiên cười buông màn xe xuống hỏi. Chúng ta là từ bên hông cửa tây vào Vương Phủ. Mạnh nhu nương gật gật đầu. Có lẽ vậy. Trước kia các nàng đều tiến vào vương phủ bằng cửa bên hông phía đông, lúc ấy hai nhà ăn ý đều nghĩ xính yên nhiên làm thế tử phi. Nhưng lần trước yên nhiên xác định cửa tuyệt nhà nương. Tuy rằng nhà nương nói thế tử phi chỉ có thể là yên nhiên, nhưng trong lòng của nhu nương cũng không muốn gả yên nhiên vào những dương vương phủ. Hai nhà là thân thích đi cửa hông phía tây là tốt rồi. Nhu nương nhìn thần sắc của yên nhiên không có thất vọng liền yên tâm rất nhiều. Nàng phải suy nghĩ cẩn thận trước kia nhu nương không tán thành cửa hôn sự này. Không phải triệu ruồi kỳ đối với yên nhiên không tốt mà là yên nhiên bị địa vị thế tử phi làm cho u mê. Lúc này yên nhiên đã thanh tỉnh sẽ không vì sự tôn vinh cao quý mà bước vào vòng xoáy trong nhữ dương vương phủ. Xe ngựa của An Bình Hầu phủ cứ giống như mọi khi tiến đến cửa hồng phía đông vào nhữ dương vương phủ, nhu nương thở dài. Đại di của ngươi còn chưa có từ bỏ. nhu nương khẽ vuốt gò má của nữ nhi nhẹ nhàng nhắc nhở nếu nương không ở bên cạnh nếu nếu chỉ cần nhớ rõ không thể miễn cưỡng bản thân nhìn thật kỹ suy nghĩ thật cẩn thận thế tử phi là tôn quý nhưng nữ dương vương phủ rất loạn Tiếp trước mạnh nhu nương cũng từng nói những lời này với nàng, nhưng nàng lại không để ở trong long toàn tâm toàn ý tin những lời trinh nương nói, gả cho biểu ca so với gả cho người khác còn tốt hơn rất nhiều chỉ có địa vị thế tử phi mới xứng với nàng. Lúc đó trinh nương đã biết nàng ta sẽ làm kế phi mới tìm một người dễ đối phó để làm thế tử phi. Nếu là tiểu thư văn gia yên nhiên tin tưởng người chiến thắng cuối cùng vẫn là mạnh trinh nương. Dù sao văn tiểu thư so với chính mình thì khó đối phó hơn, không giống nàng quá mức tin tưởng trinh nương. Yên nhiên theo nhu nương xuống xe ngựa. Ngồi trên nguyễn kiệu, màn xa mỏng màu xanh có thể nhìn thấy đình đài lầu các ở nhữ dương vương phủ đồ sổ tráng lệ, đôi mắt yên nhiên có chút ẩm ướt. Từ lúc nàng cùng biểu ca rời khỏi nhữ dương vương phủ, nàng cũng không từng trở lại, văn thái các lạc lâm trai bích ba hồ, nguyệt Thuyền hiên. Sau khi nhà nương mất. Nhữ dương vương phủ cũng không có thu sửa lại. Kế thất vương phi trinh nương thích đơn giản đạm bạc đối với ăn mặc cũng không chú ý lắm, không so được với nhàn nương phú quý bức người. Tuy rằng trinh nương rất am hiểu trang điểm, nhưng chỉ ăn mặc tinh xảo chứ không xa hoa. Nhữ dương vương phủ lúc này so với kiếp trước trong ký ức của yên nhiên không có gì khác. Nguyễn kiểu đại khách bên trong được bố trí rất xa hoa, xa mỏng là cầm hồ hoàn hàng thượng đẳng. Đệm gối mềm nhuyễn bên trong bỏ thêm lông tơ mềm mại Ngón tay của yên nhiên xẹt qua lưu hương bên trong nhuyễn kiệu người mùi hương nhàn nhạt thơm ngát Tất cả những thứ này sẽ được thay đổi sau khi trinh nương để như từ triệu duệ rác trở thành thế tử. Nghe nói bên trong những dương vương phủ tu sửa toàn bộ càng xa hoa càng tinh xảo càng thêm tráng lệ phú quý Nhàn nương thích nhất là màu đỏ sau khi trinh nương vào phủ màu sắc này dần dần biến mất Nhàn nương thích nhất là Nguyệt Tuyền Hiên, Trinh Nương bất động thanh xác xóa đi ấn ký cuối cùng của nhàn nương ở Nhữ Dương Vương Phủ. Yên nhiên nhẹ lau khóe mắt, là phô thê nàng vô dụng khiến cho Trinh Nương hoàn toàn chiếm lấy Nhữ Dương Vương Phủ. Khi đó ai còn nhớ rõ người đã từng là Nhữ Dương Vương Phi. Mạnh nhàn nương, có một số việc mặc dù nàng muốn quên nhưng ấn tượng lại quá sâu sắc làm thế nào cũng không thể quên được. Nguyễn Kiệu được hạ xuống. Tỉnh Lý Tiểu Thư xuống kiểu Yên nhiên chấn định tâm tình Vén màn mỏng lên Giày theo dẫm lên đá cội trên mặt đường Yên nhiên đi tới sân của đương gia Chủ bẫu Nhữ Dương Vương Phủ Ở trong Nhữ Dương Vương Phủ Sân viện phú quý nhất chính là Vinh Minh Đường Yên nhiên từ nay về sau Ngươi sẽ ở trong Vinh Minh Đường Ta sẽ để lại cho ngươi mọi thứ Yên nhiên lúc ngươi chuyển vào Nhớ được không gỡ kính hồ xuống Yên nhiên, người thích nhất là đá vũ hoa, ta sẽ để lại cho ngươi. Yên nhiên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đại di ta cùng biểu ca không có cơ hội ở đó, chỉ có những dương phi mới đủ tư cách ở trong vinh minh đường. Lúc vừa thành thân, Trinh Nương nói là sẽ nhường lại, nhưng vương gia lại nói, sao có thế để phu thê của nhi tử vào ở vinh minh đường còn gì là đạo lý. Năm đó nàng nghe xong Trinh Nương khiêm nhượng còn tin là thật. yên nhiên ảo não cắn chặt môi làm cho cười cho người khác còn không biết yên nhiên kiếp trước ngươi đã làm sai bao nhiêu rồi là ngươi là ngươi dễ dàng tin người nói gì nghe nấy làm hại biểu ca là ngươi có lỗi với biểu ca có lỗi với đại di đã tín nhiệm ngươi biểu muội biểu muội triệu ruồi kỳ đứng ở hành lang gấp khúc nhìn thấy yên nhiên sau khi xuống kiệu vẫn không chịu bước đi trong đôi mắt lóe lên tức giận là ai chọc giận nàng Đến gần nàng, triệu rời kỳ gọi. Yên nhiên biểu muội Yên nhiên hoàn hồn. Trước mắt là một thiếu niên ôn nhuận như ngọc mặc một bộ hoa phục trên đầu mang kim quan, trên vai khoát áo choàng ra hồ quý khi bức người, nhưng thân người lại bạc nhược lộ ra bộ dạng có chút bệnh thật. Đôi mắt ôn nhuận vì nàng nở rộ hàm chừa ý cười trong trèo chỉ in lại bóng dáng của một mình nàng. Biểu ca năm 13 tuổi chưa mất đi mẫu than. Vì hắn được đại di sùng nịch nuông chiều trong lòng luôn tự cho rằng lúc này hắn là thế tử tương lai tất nhiên sẽ kế thừa thước phỉ trở thành nữ dương vương. Ở trong mắt yên nhiên, lúc này thân thể biểu ca tuy rằng đơn bạc một chút nhưng vẻ mặt sáng sủa tràn đầy tự tin mà tương lai hắn sẽ là cô đơn tĩnh mịch ủ rũ, mất mát. Yên nhiên xua đi sương mù, hối hận, phẫn nộ trong ánh mắt quỳ gối nói. Biểu ca, hôm nay muội sao vậy? sao lại hành lễ với ta? Triệu Duy Kỳ nhíu mày, nhìn ra yên nhiên không giống lúc xưa, hỏi. có phải ai đã nói gì với muội? Yên nhiên không tự chủ mà cúi thấp đầu, nàng có thể đối mặt với bất kỳ kẻ nào, chỉ đối với biểu ca nàng sẽ ái náy, sẽ bất an, nhưng nàng vẫn nói. người là thế tử, muội đương nhiên phải hành lễ với người. Yên nhiên, Triệu Duy Kỳ nhíu mày càng chặt. Nàng thay đổi, nàng xa lạ, làm hắn trở tay không kịp. Nàng không phải là thẹn thùng, mà là nàng không muốn tới gần hắn. Hắn được nhà nương sủng nịch, không phải là không hiểu thế sự mà là một công tử phú quý, là vì thân thể hắn văn nhược mạnh nhà nương luyến tiếc không nỡ để hắn tập võ. Triệu Duệ kỳ cũng không muốn làm mẫu thân lo lắng, nên bỏ qua tâm tư muốn học võ, ngược lại chọn đọc sách thi thư hắn đều hiểu cặn kẽ, hắn vốn là người sâu sắc. Biến hóa của Yên Nhiên không thể gạt được hắn. Hai ngày trước mẫu thân cầu thân bị Yên Nhiên khéo léo từ chối, hắn cho rằng nàng là đùa giỡn. Là tiểu hài từ dễ dàng tức giận hôm nay nàng. Muội quên lúc trước đã nói gì sao? Yên Nhiên cắn môi thấp giọng nói. Khi đó muội không hiểu chuyện thế từ điện hạ hãy quên đi. Vòng qua triệu rời kỳ đang còn sững sờ, nàng bước nhanh vào trong phòng cũng không dám quay đầu liếc nhìn hắn một cái. biểu ca chàng sẽ sủng ta cả đời này sao sẽ biểu ca ta cũng sẽ cùng chàng cả đời một đôi tốt chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai chương 22 oán hận yên nhiên giống như là chạy trốn triệu duề kỳ đứng im tại chỗ một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần rời khỏi vinh minh đường có phải hắn bị nàng ghét bỏ rồi Không thể sùng nàng nữa sao? Triệu rùi kỳ không cam lòng, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy yên nhiên biểu muội liền để ý sùng nàng, thích nàng đã thành thói quen. Hắn đã hãm sâu vào, sao có thể cho phép yên nhiên né tránh? Nhà nương ở đông xương phòng chiêu đãi nhu nương cùng yên nhiên, nhu nương sớm vào cửa cùng ngồi nói chuyện phiếm với nhà nương. Yên nhiên vào đông xương phòng, cảnh vật phú quý đều lọt vào trong mắt nàng mỗi đồ vật trong phòng không gì là không quý giá, không gì là không hiếm thấy, tìm khắp kinh thành cũng khó gặp. Vì là cuối mùa thu, nhàn nương sợ lạnh, trong phòng đã có nhiều chậu than, dùng than ngân thán thượng đẳng tàn ra mùi thơm nhàn nhạt. nhạt. Nhàn nương mặc áo ngoài sắc hồng tú mẫu đơn rực đỏ, làn váy gấm vóc trên cổ đeo kim nguyệt được khảm bạch ngọc chân quý, trên đầu cài châm kim phượng quý khí bức người, trong tay cầm lò sưởi điêu khắc tinh tế, nhìn thấy yên nhiên khóe miệng sung sướng cong lên nói. Đến đây, mau đến bên cạnh ta. Đại Di An. Tuy rằng mạnh nhàn nương trang điểm giống như những ngày thường hết sức phú quý, nhưng yên nhiên có thể nhìn ra dù nàng đã tô son chát phấn lên mặt vẫn lộ ra một phần suy yếu. Trong lòng nàng đau xót, đại di bệnh càng ngày càng nặng. Yên nhiên bước nhanh đến bên người nàng. Đem đệm mềm nguyên ương hí thủy để ra sau lưng nàng, làm nhàn nương dựa vào càng thoải mái. Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào. Đại di thân mình thế nào rồi? Nhàn nương đem lò sưởi tay đặt lên bàn tử đàn, góc bàn được khảm vàng cười nói. Nhìn thấy yên nhiên thân thể ta liền khỏe hơn rất nhiều. Còn dám hỏi đến ta, nếu không phải hôm qua ta sai người đi thúc sục, ngươi sẽ không chịu tới cửa thăm ta. Đại Di, con, yên nhiên rất ái náy. Nàng không phải là không muốn bầu bạn bên người Đại Di, mà không đến những dương vương phủ, nàng càng áy náy với biểu ca hơn. Yên nhiên rũ mắt, thực xin lỗi. Ngươi thường ngày dù có chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Lúc này tâm tư lại quá nặng, buông bỏ một chút mới thoải mái được. Mạnh nhà nương nhìn yên nhiên có rất nhiều tâm sự, nhẹ giọng nói. Ta đã hạ lệnh cho đầu bếp vì ngươi làm vân cao mà ngươi thích nhất, ngươi thích cái gì cũng có thể nói với ta. Đa tạ đại di, yên nhiên nở nụ cười, mặc dù không cười sán lạn giống như ngày xưa, nhưng so với bộ dạng muốn khóc như lúc nãy thì tốt hơn rất nhiều, nhà nương kéo yên nhiên ngồi bên cạnh nàng, nói. Mới vừa nghe nương của ngươi nói, gần đây ngươi không cùng huệ nương đi văn hội Đem ngạo tú các dao cho người khác Sao lại trở nên nhu thuận như vậy Yên nhiên nhàn nhạt cười nói Không phải là học nhu thuận mà là cảm thấy rất mất mặt Đấu qua đấu lại còn không phải là thành toàn cho người khác sao Còn không bằng học thêm chút gì hữu dụng Nàng có thể như thế Nhàn nương cảm thấy vui mừng Nói Nên tranh thì tranh Qua hai ngày nữa sẽ có văn hội yên nhiên đi nhìn một cái Người là ngoại sinh nữ mà nhà nương ta yêu thương nhất, không thua kém bất luận kẻ nào. Người so với văn gia tiểu thư kém cỏi nhất không phải là thi từ, mà là tâm kế. Nàng ta nhìn giống như là văn nhã đoan trăng, xuất trần cao ngạo. Nàng có công phu thay đổi vẻ mặt nếu nàng thực sự không thèm để ý đến vinh hoa phú quý, thì sẽ không thường lui tới vương phủ làm bạn với Thái Phi. Là ngươi muốn thành toàn cho văn tiểu thư, cũng không sao, đại di sẽ giúp đỡ ngươi, nàng nợ ngươi ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Không cần đâu đại di, ngày xưa con để ý thanh danh, lúc này đã buông xuống. Buông xuống, buông bỏ tranh đấu chấp nghiệm, lòng dạ sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Cũng có thể thấy được ưu điểm của người khác. Văn tiểu thư thi thư xác thực so với ta còn tốt hơn, mà ta đối với thi thư cũng không có thiên phú. Trước khi con để ý, lúc này đã không còn để ý nữa, con không phải sợ nàng, mà là không muốn tranh đấu với nàng mà thôi. Kiếp trước nàng chấp nhất cùng văn tiểu thư tranh đấu. Còn có một nguyên nhân quan trọng là vì nàng muốn gả cho biểu ca. Kiếp này nàng đã không muốn đi đường cũ cần gì phải cùng nàng tranh chấp. Ta là An Bình Hầu Phủ Đại Tiểu Thư, nàng là tiểu thư thanh quý cùng nàng tranh đấu là thành toàn nàng. Nếu không phải vì yên nhiên, văn tiểu thư sẽ không có thanh danh vang vọng như vậy nhà nương nói Người phục nàng Không thèm tranh giành Nhưng con chưa bao giờ phục nàng Con thừa nhận ở thi thử nàng hơn con một bậc những cái khác Đại di cũng không phải là con thua nàng Yên nhiên kiêu ngạo không bao giờ cúi đầu trước văn tiểu thư Kiếp trước nàng bộc lộ tài năng quá mức Không biết thu liễm, làm thương tổn người khác gây ra vô số hiểu lầm Tiếp này dù nàng vẫn còn kiêu ngạo, nhưng đã học cách che giấu, đã học cách thông cảm với người khác biết kiềm chế cảm xúc dễ xúc động tức giận. Ta còn chờ người dạy cho ta kỹ thuật đó. Đại di, người không được quên. Nhà nương kỹ thuật rất phi thường, nằm đó ở trong khu vực săn bắn, chỉ cần nhà nương cùng Tuấn Mã xuất hiện dù là nam từ cũng không dám cùng nàng đua ngựa. Trên mặt nhà nương có chút hoài niệm, nàng thân mình không tốt, mồi cũng cảm thấy đau cưỡi ngựa sẽ càng đau hơn ôn nhu nói. Chờ ta rảnh rỗi sẽ mang ngươi đi chuồng ngựa, ta một thân kỹ thuật không chỉ dạy cho ngươi thì dạy cho ai đây. Vương Phi, nhị tiểu thư, tam tiểu thư đến thỉnh an. Nhàn nương nói, cho các nàng vào đi. giả ở sau bình phong, truyền đến giọng nói. Mẫu thân an, yên nhiên nhếch môi. Nếu nàng có tức giận ai, thì phải nói đến nhị tiểu thư triệu phượng như của Nhữ Dương Vương phủ này. Giống như lúc này Nhu Thuận giống như con mèo, sau này lại ở sau lưng nàng đâm một đao. Năm đó lúc Nhữ Dương Vương mừng thọ là nàng ta đã làm nát tượng ngọc Phật mà nàng cùng biểu ca rất vất vả mới tìm được. Cho dù Trinh Nương đã khuyên giải, Nhữ Dương Vương vẫn sử dụng gia pháp với biểu ca. Sau lưng của biểu ca bị quất soi chằn chịt vết thương, lúc đó Yên Nhiên không thể làm gì. Triệu Phượng như được Mạnh Trinh Nương yêu thương, nàng gả cho Khổng gia có thi lễ gia truyền, sau này trượng phu của nàng cũng được kế thừa tước vị, nàng trôi qua những ngày cũng hết sức vừa lòng. Sau khi biểu ca mất đi, nàng ta từng nói với Yên Nhiên, đời này nàng không bằng cọng tóc của Mạnh Trinh Nương, Mạnh Nhàn nương xứng đáng bị Mạnh Trinh Nương thay thế. Yên Nhiên tỉ tỉ an. Triệu Phượng như cười trong suốt nói, nếu hôm nay không thấy yên nhiên thì thì ta sẽ nhớ thì rất nhiều. Giọng nói mềm mại giống như rất thường niệm nàng, rất để ý nàng. Khuôn mặt huyền truyền hàm xúc như vậy, lại có tâm địa rắn rết nhìn nàng dịu dàng lấy lòng nịnh hót cười yên nhiên nắm chặt tay, khống chế không được muốn đánh người. Nhàn nương đè lại cánh tay của yên nhiên, nhìn hai người bọn họ hỏi, sao lúc này các ngươi lại đến đây? Không phải ta đã cho người truyền lời không cần đến đây sao? Triệu phượng như ngại ngùng cười. Nữ Nhi nghe nói yên nhiên tỷ tỷ đến vương phủ, muốn gặp nàng. Lần trước yên nhiên tỷ tỷ còn nói thích nữ Nhi thú quyên khăn. Nàng tự mình đem quyên khăn đưa cho yên nhiên, nhẹ nói. Yên nhiên tỷ tỷ nhìn xem có phải là bản vẽ này không? Yên nhiên buông lỏng nắm tay cong môi lộ ý cười. Thư nữ sinh tồn rất gian nan, nhàn nương đối với thư nữ tuy là không quá hà khắc nhưng luôn luôn lạnh nhạt xa lạ, nhìn thoáng qua tú khăn, lơ đỉnh nói. Mẫu vẽ này, ta không thích cốc u lan, ta chỉ thích hoa trong chi vương, vua của loài hoa. Mẫu đơn, nhàn nương khóe miệng cong lên, sờ đoá mẫu đơn trên tóc nói. Yên nhiên theo ta đi kính hồ, yên nhiên đỡ nhàn nương đứng dậy, nhu nương nhìn lướt qua triệu phượng như nhẹ giọng nói. Trong phủ có tú nương, không cần ngươi phải để tâm khăn là vật riêng, không thể tùy ý tặng người. Triệu Phượng Như bất quá chỉ mới 9 tuổi, không có cách nào che giấu biến hóa trên mặt cắn môi trong mắt có chút oán hận. Nhàn Nương chớp mắt nói, "Ngươi trở về sao chép lại nữ giới năm lần?" "Dạ, mẫu thân." Chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai. Chương 23. Nhắc nhở Yên nhiên cùng nhàn nương đi dọc theo kính hồ bước lên đá cuội. Nghe nhàn nương hỏi. Người không thích Phượng Như. Đại Di nhìn ra sao? Yên nhiên cho rằng nàng giấu diếm rất tốt. Nhàn nương vỗ nhẹ mở u bàn tay nàng nói. Người đừng quên nàng là thư nữ, là một quân cờ, nếu không thích thì đuổi đi. Mắt không thấy tâm không phiền, nàng không đáng để người tức giận. Nhìn đám Di Nương trong nữ dương vương phủ. Yên Nhiên cũng biết nhà nương không thích đám thư nữ. Dù sao thư nữ giáo dưỡng so với đích nữ kém xa nhau, chỉ có Trinh Nương là ngoại lệ, là đặc biệt. Yên Nhiên nhắc nhở nói: "Con thấy Trinh Di có tri thức hiểu lễ, lại rất hiếu thuận với ngoại tổ mẫu. Nhìn thấy khí chất của nàng so với đích nữ cũng không thua kém đâu. Trước đó vài ngày còn dạy con rất nhiều điều, còn nói giúp mọi người là điều tốt, là đạo lý nên làm." Nàng đối với châm tuyến nữ hồng lại có tài nghệ thiên phú còn biết chữ chỉ là không biết nàng thích xem loại sách gì. Nàng đứng ở trước mặt ngoại tổ mẫu tuy rằng ngại ngùng một chút nhưng cũng không nói gì về mình giống như đem nàng trở thành đích nữ. Vậy sao ta lại không nhìn thấy cửa muội muội tốt như ngươi nói? Nhàn nương nhớ lại biểu hiện của trinh nương chính là đôn hậu, là mềm mại, là kính cẩn, là sợ sệt. Nàng thường hồi mạnh phủ, nhưng đối với Trinh Nương cũng không có ấn tượng sâu sắc. Lúc trước ta còn nghe nàng nói đã đọc Sơn Hải Kinh. Lúc trước tuy Yên Nhiên với Trinh Nương có tình cảm thật tốt, nhưng dè dặt cẩn thận như Trinh Nương, sao có thể để cho Yên Nhiên thấy nàng đọc sách gì? Hay là để Yên Nhiên nhìn ra sở thích của nàng? Sở gì Yên Nhiên biết được là sau khi nàng thành nữ Dương Vương kế phi, Sơn Hải Kinh là quyển sách mà Trinh Nương thích nhất. Trinh Di dạy con rất nhiều, khuyên giải con không thể bộc lộ tài năng, dạy dỗ con. Dạy dỗ con như thế nào cùng người khác ở chung, còn dạy con cách quản giáo tỷ nữ. Bộ dạng của yên nhiên rất hồn nhiên giống như rất tôn sùng Trinh Nương, Nhu Nương ở bên cạnh nhíu mày. Trinh Nương sao có thể dạy dỗ yên nhiên, lần trước đi mạnh phủ, Nhu Nương rõ ràng cảm thấy yên nhiên xa lạ với Trinh Nương. Quản giáo tỷ nữ. Nói ta nghe một chút xem nàng có cao kiến gì." Nhàn Nương đi mệt, nàng lúc này đi một bước xương cốt đều đau, nhưng vì cao mạo nàng cũng không biểu lộ ra ngoài. Yên Nhiên đỡ nàng ngồi trên đá thạch ở đình hóng mát. Theo sau là đám nô thì đem điểm tâm, dưa quả, nước trà mang lên, sau đó tự lui ra. Hầu hạ Nhàn Nương gồm có 8 nha hoàn nhất đẳng, 16 nha hoàn nhị đẳng, nha hoàn tam đẳng tứ đẳng cộng lại có thể có đến 30 người. Nhàn nương xuất môn cũng vậy, ở trong phù cũng vậy. Cho tới bây giờ đều là người đi trước một đám sau đuôi đi theo, bước một bước có tám bước chân đuổi theo, nói một lời không ai dám dị nghị cãi lại. Nàng mặc y phục trang sức cực kỳ hoa lệ. Hoàng phi so với nàng còn không là gì, nhàn nương vĩnh viễn minh diễm đoan trang, điểm này không giống với trinh nương. Không phải nói những dương vương kế phi trinh nương ăn mặc không tốt mà nàng là thanh lịch hảo phóng khí chất uyển chuyển hàm súc. Nhà hoàn bên người cũng không nhiều lắm, chỉ bằng một nửa nhàn nương. Nữ Dương Vương từng nói Trinh Nương là đóa hoa yêu kiều, là người thiện lương, thông tình đạt lý. Hắn đối với Trinh Nương là tán thưởng không giống với nhàn nương xa hoa. Nữ Dương Vương phục cực kỳ phú quý, nếu càng xa hoa sẽ khiến người chú ý. Yên nhiên, nhàn nương bỏ một trái nho vào trong miệng hỏi. Không phải đang nói tới Trinh Nương sao? yên nhiên nói chuyện kiếp trước trinh nương quản hạ nhân ác nô ở trong nữ dương vương phủ như thế nào rồi tạo ra một quy củ mới cho vương phủ ra sao những ký ức này vẫn còn mới mẻ nàng đã từng bị đâm cho đầu rơi máu chảy mới nhìn ra quy củ nhìn có vẻ đơn giản như vậy lại rất thích hợp với nữ dương vương phủ trinh nương chỉ nhẹ nhàng bâng quơ không tốn nhiều công sức đã dễ dàng đem nữ dương vương phủ nắm trong tay Nhu nương nghe xong không khỏi hít một ngụm khí lạnh Không phải là nàng không tin yên nhiên Nhưng nếu trinh nương có kiến thức cỡ này Hoàn toàn không kém gì đích nữ Thậm chí so với đích nữ còn tốt hơn Chủ trì việc bếp núp nàng học từ đâu Sao có thể hành sự lão luyện như vậy Theo tính cách của mẫu thân sẽ không dạy dỗ cửu muội đâu Mẫu thân không chỉ không dạy nàng Mà là dạy không ra chính nàng còn hồ đồ Sao có thể giáo dưỡng được trinh nương như thế trong mắt nhàn nương có một tia hứng thú, lại hỏi yên nhiên cụ thể hơn về quy củ yên nhiên nhớ kỹ đau đớn khiến nàng hơi có chút phân tâm nhớ ngày đó khi chúng ta xuất giá chủ quản việc bếp núc phải đi đường vòng biết bao nhiêu lần thật vất vả mới thăm dò được phương pháp nghe yên nhiên nói vì cửa muội này của chúng ta cũng không đơn giản lúc ta còn ở trong khuê phòng cũng chưa có được kiến thức giống như nàng lúc này đại tỷ lo lắng chọn lựa ta sợ cũng như không Nhù nương vân về hạt thông, nhìn yên nhiên đang cúi đầu ánh mắt có chút do dự bất an, không ai hiểu nữ nhi bằng thân mẫu. Lúc này Nhu nương sẽ không hỏi nàng, cũng không muốn đem yên nhiên phá hỏng. Tình huống thân thể của nhà nương, nàng so với yên nhiên còn rõ ràng hơn, nếu theo hướng tốt thì có thể sống quá năm nay tệ nhất. Nhà nương muốn vì như thử sinh yên nhiên làm thê quyết định của nàng, muốn tuyển kế phi cũng không gạt nhu nương, huệ nương là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hôm qua nghe Yên Nhiên nói đến tư tình của Huệ Nương, Nhu Nương liền cảm thấy Huệ Nương không thích hợp gà vào nhữ dương vương phủ. Đại tỷ tín nhiệm muội muội sẽ không bạc đại thế thử. Tuy rằng đều là muội muội trong mệnh phủ, huyết nhục tương liên, nhưng lời nói lấn áp lời nói. chi nhân chi diện bất chi tâm Đại tỷ vẫn là suy tính cẩn thận rồi hãy quyết định cho thỏa đáng. Nhu Nương nhẹ giọng khuyên nhù. Yên nhiên lặng lẽ cong môi, nâng mắt lên nhìn, nhà nương là người suy nghĩ sâu xa. Có nàng nhắc nhở, Đại Di nhất định sẽ để ý Trinh Nương. Tuy Trinh Nương cường, nhưng không thể gạt được Đại Di luôn đề cao cảnh giác nàng. Yên nhiên không muốn tái giá gả vào Nhữ dương vương phủ, nhưng càng không muốn để Trinh Nương thuận lợi làm kế phi. Kiếp trước nàng cũng gặp rất nhiều người thấy rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ thấy người thông minh hơn Trinh Nương. Cũng chưa bao giờ thấy nữ nhân nào có thể bắt lấy tâm trượng phu như Trinh Nương. Nếu để một người khác làm kế phi tuyệt đối sẽ không xuất sắc như Trinh Nương. Biểu ca sẽ thoải mái một chút. Lại không có nàng mô xuẩn làm phiền, biểu ca có thể giữ yên tức vị thế tử cuối cùng kế thừa nữ Dương Vương. Sau khi biểu ca qua đời nàng còn sống thêm vài chục năm, nàng không biết so với người khác nàng biết gì nhiều hơn. Giáo huấn ở kiếp trước quá sâu Yên Nhiên không thể quên, đối với Trinh Nương chỉ có kính sợ Đúng là phải suy nghĩ cẩn thận, nhị muội ngươi cũng giúp đỡ ta nhìn cho thật kỹ. Chuyện này cũng liên quan đến tương lai của Yên Nhiên. Đại tỷ, Nhàn Nương cười nói, ta chỉ nhận Yên Nhiên là nhi thức. Yên Nhiên cắn môi, Nhàn Nương nói, tiểu tử kia, trong mắt trong lòng chỉ có ngươi, không phải ta nói tốt cho hắn. Ngươi là ngoại sinh nữ của ta, từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên ta thương ngươi cũng giống như thương Kỳ Nhi. Hai ngươi là tương xứng, ta cũng không vì Kỳ Nhi mà miễn cưỡng ngươi. Kỳ Nhi thân thể có chút suy yếu, cũng không phải là đoản mệnh. Xuất thân từ vương phủ, nhưng bản tính lại ôn lương, dù không phải là tài trí hơn người, nhưng ở Kinh Thành cũng không có mấy người có thể so sánh với hắn. Hai ngày trước ở trạng Nguyên Lâu, lấy đại kiến cử biện thuyết phục văn sĩ Nguyên Thâm. Bên người không cần hoanh hoành yến yến gì đó, chỉ toàn tâm toàn ý đối với ngươi, làm trượng phu của ngươi cùng ngươi nắm tay tới già, là phúc khí đấy. Trong mắt nhàn nương ảm đạm vài phần, một vị ma ma chạy tới, vội vàng nói. Vương Phi, Vương Phi, Vương gia định dùng gia pháp với thế tử, ngài mau đi xem một chút đi. Chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai. chương 24, lâu dài. Nghe Nhi Tử bị Nhữ Dương Vương giáo huấn, Nhàn Nương đứng bật dậy, châm cài trên đầu run lắc. Nhàn Nương hỏi, ở nơi nào? Vương gia ở nơi nào? Bẩm Vương Phi, Vương gia ở Vũ Hoa Đường. Giang Ma Ma lén chạy đến truyền tin, là nhũ mẫu của Triệu Duệ Kỳ. Tuy rằng ham thích tài vật trong nhà cũng có Nhi từ không hiểu chuyện, nhưng đối với Nhàn Nương rất trung thành, đối với Triệu Duệ Kỳ rất tốt. Yên nhiên nhìn Giang Ma Ma. Bà là nô tài mà nhữ dương vương phi vừa ý nhất cũng là nhũ mẫu của thế tử nhữ dương vương ở trong vương phủ rất có địa vị. Yên nhiên đỡ nhà nương ôn nhu nói. Giang ma ma nói rõ một chút vì sao vương gia lại muốn dùng gia pháp với biểu ca. Giang ma ma phúc thân nói. Gặp qua biểu tiểu thư. Giang ma ma có chút thụ sủng nhược kinh. Yên nhiên trước kia đối với nàng không có khách khí như vậy. Nhi từ của Giang Mama là người tham tài, bản thân Mama cũng có chút ý thế hiếp người, nhưng đối biểu cao của nàng lại rất trung thành. Tiếp trước Giang Mama còn nhắc nhở nàng phải để ý trinh nương, nàng phiền chán Giang Mama luôn khoa tay múa chân, luôn nói vương phi trước kia là như thế nào. Yên nhiên cũng không quen nhìn Giang Ma khi dễ nha hoàn thấp hơn, mà như từ của bà lại dám sử dụng bạc trong vương phủ, khiến cho yên nhiên mất hết mặt mũi. Liền để nàng đi thôn trang. Lúc Trinh Nương mang thai, Giang Ma Ma gom hết tiền bạc để được gặp nàng. Liều Mạng nhắc nhở bản thân phải cẩn thận thậm chí còn vì nàng mà mưu hại Trinh Nương. Cuối cùng Giang Ma Ma cũng chết chết trước mặt nàng, bị Nhữ Dương Vương phẫn nộ đánh đến chết. Nàng không dám cầu tình vì cọc ngầm mà Nhàn Nương lưu lại trong vương phủ, nàng phân phát từng người ra ngoài. Trách mắng phạt trưởng bên cạnh nàng chỉ còn lại những người vô dụng. Là Giang Ma Ma nhắc nhở nàng phải cẩn thận Trinh Nương. Nàng đến giờ vẫn nhớ rõ thù hận của Giang Ma Ma đối với Trinh Nương. Giang Ma Ma giống giận với nàng. Thế tử phi, ngươi đã bị mạnh Trinh Nương lừa. Ngươi đừng tin tưởng nàng, phải bảo hộ thế tử, lão nô hoan uổng. oan uổng. Nếu không phải Trinh Nương cầu tình cho nhi thử của Giang Ma Ma, nhữ Dương Vương sẽ đánh chết hắn. Nhưng cũng đánh gãy đùi của hắn, không cho phép ở nhữ dương vương phủ làm nô. Vương gia nói thế thử cả ngày chỉ biết vũ văn lộng mặc, không biết cầu tiến. Vì chú, vũ văn lộng mặc nghĩa là múa bút thành văn. Khi yên nhiên hoàn hồn lại, đã bị nhàn nương kéo đi vũ hoa đường. Nhu nương định mở miệng nhưng cuối cùng lại thành một tiếng thở dài. Nàng ngồi ở trong đình hóng mát ra sự trong nhữ dương vương phủ, nàng không thể nhiều lời. Nhà nương trước giờ không nói hai lời chuyện gì nàng đã định không bao giờ đổi ý. Yên nhiên thoát không được nhu nương hiểu lầm yên nhiên rồi, nghĩ là nàng nguyện ý đi. Đại di, yên nhiên không còn giống lúc trước, nàng biết được nặng nhẹ khẽ nói. Con không nên đi mới thỏa đáng. Nhà nương không có buông lỏng tay yên nhiên, khuôn mặt sốt ruột hỏi. Người không lo lắng cho kỳ nhi. Yên nhiên không thể nói lời trái lương tâm, trên mặt nàng hiện rõ lo lắng. Nhàn nương cười cười cũng không bức nàng, nắm tay yên nhiên kéo đi càng nhanh. Nàng nhớ kiếp trước biểu ca vì, đại kiến cửu biệt bị nữ dương vương đánh thương thế vừa chuyển biến tốt. Khi nhàn nương bệnh chết triệu rùi kỳ kéo theo thân thể bệnh tật vì mẫu thân giữ đạo hiếu. Thân thể triệu rùi kỳ vốn sẽ không có bệnh chứng, cũng vì vậy mà có bệnh không tiện nói ra, xương cốt càng ốm yếu. Đối lập hoàn toàn với triệu ruệ giác khỏe mạnh hoạt bát, nữ Dương Vương càng chứng mắt hắn. Nàng nhớ lúc đó nữ Dương Vương cùng Đại Di vì biểu ca mà tranh cãi ẩm ý rất lớn. Sau đó hai người luôn lãnh chiến chiến tranh lạnh cho đến khi Nhàn Nương chết bệnh. Dù Nhàn Nương hấp hối cũng không gặp được nữ Dương Vương yên nhiên đã ở cạnh Nhàn Nương lúc lâm chung Là Đại Di đem biểu ca giao cho nàng chiếu cố, nhưng nàng lại không thể khiến biểu ca được hạnh phúc cả đời. Giữa đêm khuya từ trong mộng tỉnh lại yên nhiên luôn nhớ ánh mắt cô đơn thất vọng vắng vẻ tĩnh mịch của nhà nương. Dù nàng có mạnh mẽ đến cỡ nào, vẫn hy vọng có thể gặp mặt Nhữ Dương Vương lần cuối cùng. Lúc sửa sang lại di vật của nhà nương yên nhiên nhìn thấy vài tờ giấy tuyên thành đã ố vàng. Trên giấy là chữ viết của Nhữ Dương Vương là một tình thi là vì nhà nương mà viết tình thi nàng vẫn luôn luôn giữ lại. Bọn họ đã từng giúp nhau lúc hoạn nạn, vì cái gì mà biểu ca quỳ gối cầu khẩn cũng không làm nhữ Dương Vương gặp mặt nhà Nương lần cuối. Vì cái gì? Trinh Nương chỉ bị phong hàn nhẹ. Nhữ Dương Vương vội vàng tiến tới, chẳng kiêng rè bệnh truyền nhiễm ở bên cạnh chiếu cố nàng mà nhà Nương lại không đợi được hắn. Đôi mắt yên nhiên kiên định, mặc kệ chuyện như thế nào nàng phải ngăn cản không để biểu ca bị đánh. Ngăn cản nữ Dương Vương cùng Nhà Nương tranh cãi mà lãnh chiến với nhau. Dù không thể kéo dài sinh mệnh của Nhà Nương yên nhiên cũng không muốn nàng phải ra đi trong tiếp núi, không thấy được mặt trượng phu lần cuối. Yên nhiên nhìn Nhà Nương. Nàng là thật lòng thích nữ Dương Vương, nếu không thích hắn thì lúc tất cả mọi người chất vấn hắn phản quốc chỉ có một mình nàng tin tưởng hắn cũng sẽ không lưu lại một câu không cam lòng trước khi chết. Thanh ca. Đại di. Hừ. Nhữ Dương Vương phủ rất rộng, các nàng đến vũ hoa đường cũng tốn ít thời gian. Yên nhiên suy nghĩ không thể để nhàn nương vừa vào cửa sẽ chống đối với nữ Dương Vương. Trong trí nhớ của nàng Nhữ Dương Vương rất uy nghiêm, Trinh Nương từng nói, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phản bác hắn. Cũng vì lời này, dù Nhữ Dương Vương nói sai hay làm gì không đúng, dù nàng cùng biểu ca có hủy khuất phô thê bọn họ cũng nuốt vào trong bụng mọi chuyện đều theo ý Nhữ Dương Vương. Nhưng bọn họ đến cuối vẫn không thể cương cường như triệu gia, không được nữ Dương Vương coi trọng. Nhàn nương thấy yên nhiên hơi hoảng hốt liền hỏi. Người muốn nói cái gì? Yên nhiên chỉ nhìn thấy nhàn nương cùng nữ Dương Vương cãi nhau, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe nói Trinh Nương cãi nhau với nữ Dương Vương. Trước mặt người ngoài Trinh Nương vĩnh viễn là mềm mại. dù không tán đồng với quyết định của nữ dương vương cũng sẽ quanh co lòng vòng nhắc nhở hoặc là khiến nữ dương vương tự hiểu ra nàng cũng không bao giờ ở trước mặt người khác khiêu khích hay phản bác qua nữ dương vương dù là vì nhi nữ cũng không cùng hắn tranh cãi biện hộ yên nhiên nói đại di phu là nữ dương vương người bên ngoài cũng không dám cãi lại hắn Lúc này ở Vũ Hoa Đường nhất định có rất nhiều hạ nhân vây quanh, Đại Di lo lắng biểu ca ta hiểu được. Mà Đại Di Phu chỉ có một mình biểu ca là trường tử, sao đành lòng trách phạt biểu ca? Chỉ là hù dọa biểu ca thôi. Ta nhớ Trinh Di đã từng nói, Đại Di Phu không chấp nhận được người khác ở trước mặt hắn mà dám phản bác dù hắn làm sai tốt nhất nên nói từ từ. Là Trinh Nương nói, sắc mặt nhà Nương ngưng trọng hỏi. Trinh Nương gặp Nữ Dương Vương lúc nào? Trong lòng yên nhiên hoảng loạn. Trinh Di cũng không phải chỉ nói Đại Di Phu. Ý tứ của nàng là nam nhân có địa vị tôn quý càng quan tâm đến mặt mũi ta cũng không biết Trinh Di nói có đúng hay không. Đại Di là người hiểu rõ Đại Di Phu nhất. Hắn là Nữ Dương Vương có địa vị tôn vinh ở Đại Minh Người có địa vị cao hơn hắn cũng không nhiều lắm. Đại Di nói xem Trinh Di nói có đúng không? Trong đôi mắt nhà Nương đầy nghi hoặc nhìn yên nhiên hơi run rẩy bất an giống như là đang sợ hãi trong mắt lộ ra hoang mang nghi hoặc lại nghe thấy yên nhiên lẩm bẩm nếu đại di nói trinh di nói sai rồi ta sẽ không tin trinh di nữa nàng nhất định là gạt người nàng nói cũng có vài phần đạo lý nhưng đây là phương pháp xử sự, sự của nàng nàng không phải là ta mạnh nhàn nương nhàn nương ngạo nghễ cười cười ta biết ngươi lo lắng cho ta cùng vương ra ta sẽ bình tĩnh nhưng cái gì nên nói ta sẽ nói yên nhiên cúi đầu tính tình của các nàng bất đồng nhà nương ngạo khí bức người trinh nương vĩnh viễn cũng học không được yên nhiên chỉ hy vọng nhà nương biết huyền chuyển hàm xúc một chút quý như mẫu đơn cũng có lúc thướt tha nhiều vẻ